ấy tiếng của anh có đúng không? Trần Việt nhìn thấy giọt nước mắt được lăn xuống từ khóe mắt của Giang Nhung, anh vô cùng vui mừng. Giang Nhung, Giang Nhung, Giang Nhung. Trần Việt liên tục gọi tên Giang Nhung, thế nhưng ngoại trừ giọt nước mắt vừa mới chảy ra của cô, cô không hề có bất cứ điều gì để đáp lại anh. Trần Việt nhìn thấy Giang Nhung không hề đáp lại mình, trái tim đang đập liên hồi của anh lại nguội lạnh, giống như sông băng đang đổ nát, nhấn chìm tâm trạng kích động của anh. anh nhắm mắt lại hít một ngụm khí lạnh lẩm bẩm nói sao nhung em không muốn tỉnh lại như vậy sao không muốn nhìn thấy anh sao đã ba tháng rồi em đã ngủ suốt ba tháng rồi em còn muốn ngủ bao lâu nữa chẳng lẽ em muốn ngủ cả đời này sao đột nhiên trần việt tức giận hét lên ầm ĩ vào giờ phút này anh sống như một con thú hoang mất đi lý trí đang phát điên lên thế nhưng cảm giác anh mang lại cho người khác không phải là nguy hiểm mà là vô cùng bi thương trong ba tháng suốt chín mươi ngày qua sang nhung nằm trên giường bệnh anh vẫn luôn canh giữ bên giường bệnh mỗi một giây phút đều dày vào anh cách nghĩ của cô và anh là giống nhau anh hy vọng ngày hôm đó người bị thương chính là anh người đang nằm trên giường bệnh chính là anh phát điên gào thét đây là những chuyện mà người cao ngạo lạnh lùng như trần việt sẽ không bao giờ làm Chỉ ít là trần việt sống trong ba mươi năm trước anh tuyệt đối không bao giờ có những hành động điên cuồng như lúc này. cho dù là khi đối mặt sang nhung bị thương, anh vẫn có thể cố gắng giữ được bình tĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô đến bệnh viện, tranh thủ từng giây từng phút để có thể cấp cứu cô với thời gian sớm nhất. ngày hôm nay, cảm xúc của trần việt đã bùng nổ, bởi vì anh đã chịu đựng quá lâu, quá mệt, quá đau khổ, anh sắp sụp đổ rồi. anh muốn dùng tâm trạng của chính mình để cho giang nhung biết, anh rất nhớ cô. hy vọng cô có thể tỉnh lại sớm hơn một chút, hy vọng cô có thể vui vẻ ở bên cạnh anh. Sang nhung, em có nghe thấy không? Anh đang nói với em đó. Chẳng lẽ em còn muốn ngủ thêm ba tháng nữa, hay là ba năm nữa, hay ba mươi năm nữa? Trần Việt cảm thấy mình sắp điên rồi. Nếu Sang nhung không tỉnh lại, anh chắc chắn sẽ điên mất. Anh không thể chịu đựng được nỗi sợ khi mất đi cô. Không biết có phải do tiếng gào thét của Trần Việt quá thê lương hay không? Từng tiếng hét của anh. Được truyền vào tai của Sang Nhung Truyền vào trái tim cô Để cho cô cảm nhận được anh đang gọi tên mình Cảm nhận được sự đau khổ của anh Trần Việt đừng đau khổ Sang Nhung cố gắng Cố gắng muốn mở mắt ra Cố gắng muốn mở miệng nói chuyện Cố gắng muốn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Của Trần Việt Cô rất muốn nói cho anh biết đừng lo lắng Đừng đau khổ Cô chắc chắn sẽ cố gắng tỉnh lại Nhất định cô sẽ tỉnh lại để ở bên cạnh hai ba con Thế nhưng cho dù Giang Nhung có cố gắng như thế nào đi nữa Cô vẫn không thể nhúc nhích Cô không thể mở mắt ra được Không thể nói ra được Chỉ có thể nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ đầy lo lắng của Trần Việt Có thể sao Giang Nhung quá cố gắng muốn tỉnh lại Cô muốn dùng hết sức lực của mình để tỉnh lại ngay lúc cô đang cố gắng Bỗng dưng cô cảm thấy ngực mình ngày càng ngột ngạt Ngày càng khó thở Cuối cùng như có một luồng khí Từ trong ngực cô chạy thẳng lên cuống họng cô bệnh nghẹn đến mức ho lên một tiếng. Giang Nhung đột nhiên ho lên. Điều này đối với Trần Việt mà nói, quả thật đây chính là tiếng dễ nghe nhất trong cuộc đời anh. Giang Nhung, lần này Trần Việt không dám làm hành động gì quá lớn. Anh sợ lúc nãy mình đã sinh ra ảo giác. Thật ra Giang Nhung không có phát ra âm thanh nào. Tất cả những thứ này đều do anh suy nghĩ quá nhiều, là sao anh tưởng tượng ra tiếng ho của Giang Nhung. Bởi vì Trần Việt không dám xác định tình huống, Anh cẩn thận đến mức không dám nói lớn tiếng Căng thẳng nhìn cô đến mức tinh thần Cũng sắp rối loạn rồi Trần Việt Giang Nhung cố gắng muốn gọi tên Trần Việt Muốn nói với anh Cô có thể nghe thấy giọng nói của anh Nghe thấy mỗi một chữ anh đã nói với cô Thế nhưng cô không thể phát ra tiếng Giang Nhung từng vội từng gấp gáp Anh biết em có thể nghe thấy tiếng của anh là đủ rồi Trần Việt kích động đến mức Lúc nói cũng không hoàn chỉnh Em cứ nằm ở đây Anh lập tức đi tìm bác sĩ tới đây xem cho em Rất nhanh Trần Việt đã gọi bác sĩ tới Bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra toàn thân cho Giang Nhung Sau khi kiểm tra xong Bác sĩ hưng Phấn nói Tổng giám đốc Trần Tình trạng cơ thể của vợ anh Đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều Não bộ của cô ấy đã hoạt động trở lại Trạng thái cơ thể cũng rất tốt Hy vọng có thể tỉnh lại là rất lớn Mặc dù Giang Nhung vẫn chưa tỉnh lại Thế nhưng xác suất Cô có thể tỉnh lại đã tăng lên rất cao Đây là một chuyện làm cho người khác rất vui vẻ. Bác sĩ tiếp tục nói, "Tổng giám đốc Trần, bình thường anh nên nói chuyện với vợ anh nhiều hơn, như vậy có thể kích thích sự hoạt động não bộ của cô ấy, có thể làm cho cô ấy nhanh tỉnh lại." Đối với tình huống của Giang Nhung, bác sĩ cũng có chút không dám tin. Ban đầu lúc tiếp nhận Giang Nhung, tính mạng của cô đã ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì vết thương của cô quá nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới này thế nhưng lúc bọn họ tiến hành phẫu thuật cho cô kỳ tích đã xuất hiện chính sức mạnh ngoan cường của cô đã giúp cô vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất vết thương của cô quá nặng lại chảy rất nhiều máu sau khi phẫu thuật tình huống của cô cũng không được tốt cho lắm thế nhưng sang nhung lại cố gắng vượt qua một lần nữa cô luôn giữ tình huống của mình ở một trạng thái tương đối ổn định trạng thái ổn định này vẫn luôn kéo dài đến ba tháng trong ba tháng này những vết thương bên ngoài của cô đã khôi phục lại rồi thế nhưng tình huống tổng thể cũng không tốt vì vậy cô vẫn chưa tỉnh dậy được ngày hôm qua lúc bọn họ theo thường lệ kiểm tra cho cô tình trạng cơ thể của cô vẫn bình thường chưa hề có chuyển biến tốt thế nhưng lúc nãy khi kiểm tra cơ thể của cô ấy quả thật đã tốt hơn rất rất nhiều não bộ đã hoạt động nhịp tim cũng bình thường trạng thái này cũng không hề thua kém người bình thường bao nhiêu vị bác sĩ điều trị chính là làm phẫu thuật trong mười mấy năm rồi, đã từng nhìn thấy không ít người bệnh, thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy người bệnh nào có tình huống ban đầu tồi tệ như vậy, cuối cùng còn có thể sống sót. Ban đầu, các bác sĩ vẫn còn suy nghĩ, không biết nguồn sức mạnh nào đã làm cho một cô gái yếu đuối có thể kiên trì đến như vậy. Trải qua một thời gian dài quan sát, không cần nói đáp án cũng biết, có thể chống đỡ để cho cô ấy kiên trì đến như vậy. chắc chắn chính là người chồng và đứa con gái của cô ấy là tình yêu của bọn họ và tình yêu của cô dành cho bọn họ chính điều đó đã làm cho cô có thể từng bước từng bước kiên trì đến bây giờ trong lòng trần việt ôm tâm trạng giang nhung có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào quả thật anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều anh ngồi trên giường bệnh của giang nhung cầm một chiếc khăn ấm lau chán cô anh vừa lau vừa nói giang nhung anh biết em có thể nghe thấy lời anh nói Vì vậy em phải nghe cho kỹ đây Anh nói cho em biết Ngày 20 tháng 5 sẽ là ngày tiến hành hôn lễ của chúng ta Trước đó một ngày Em nhất định phải tỉnh lại cho anh Giọng nói của anh rất bá đạo Trạng thái giống như ngày thường Trong giờ làm việc anh hạ lệnh cho cấp dưới của mình vậy Không giận mà uy Sang Nhung có thể nghe thấy tiếng của anh Cũng có thể nghe thấy những lời bác sĩ vừa nói Cũng có thể nghe thấy những lời Trần Việt nói Cô rất muốn đáp lại Trần Việt một câu để cho anh đừng đau lòng khổ sở như vậy, cô rất rất muốn giơ tay vuốt ve khuôn mặt của anh. Có thể do nghị lực của cô quá lớn, đã đột phá đến cực hạn của bản thân. Cô vừa muốn vuốt ve Trần Việt, bàn tay cô quả thật đã cử động rồi. Giang Nhung, Trần Việt kích động nắm lấy tay của Giang Nhung, lần này anh có thể chắc chắn 100% đây không phải là ảo giác do mình sinh ra, là Giang Nhung thật sự cử động. Cô đã đáp lại anh. Giang Nhung em đừng vội, chúng ta cứ từ từ, từ từ tỉnh lại. Trần Việt kích động đến mức không biết mình nên làm như thế nào, giống như một chàng trai ngốc nghếch, ôm chặt sang Nhung không muốn buông cô ra. Trải qua trăm nghìn cay đắng, giống như đã chờ đợi một khoảng thời gian rất dài. Trong sự chờ đợi cả ngày lẫn đêm của Trần Việt, cuối cùng sang Nhung cũng dần dần mở mắt ra. Thế nhưng bởi vì cô đã ngủ quá lâu, đôi mắt vừa mở ra, chưa nhìn thấy rõ Trần Việt, cô cảm thấy ánh nắng quá mãnh liệt, ánh sáng trói vào mắt làm cho cô cảm thấy đau nhức, nước mắt không thể kiềm chế được mà lăn xuống. cô theo bản năng nhắm mắt lại. Giang Nhung, đừng vội, em đừng vội, để anh kéo rèm cửa sổ lại, rồi em mở mắt một lần nữa. động tác nhỏ của Giang Nhung, Trần Việt liền biết bị gì, anh mau chóng kéo rèm cửa sổ đóng cửa lại. sau đó mới quay về bên cạnh Giang Nhung. Giang Nhung, em mở mắt ra thử xem. Giang Nhung từ từ mở mắt ra một lần nữa Nhưng bởi vì ánh sáng trong phòng quá tối Cô không nhìn thấy Trần Việt đang ở ngay bên cạnh Giang Nhung Em cứ thích ứng với xung quanh trước đã Nhìn xem có khá hơn một chút không Giọng nói căng thẳng của Trần Việt vang lên bên tai Giang Nhung Mỗi một âm điệu không khó Để nghe thấy sự quan tâm của anh đối với cô Trần Việt sang Nhung mở miệng nói Thế nhưng cô không thể phát ra tiếng Cũng chỉ là một động tác nhỏ như mở miệng ra nói Đã làm cho cô mệt đến mức không còn chút sức lực. Trong lòng Giang Nhung chán nản thầm nghĩ. Tại sao mình có thể vô dụng như vậy? Tại sao mình có thể để cho Trần Việt lo lắng như vậy? Thế nhưng đối với Trần Việt mà nói, Giang Nhung có thể tỉnh lại. Đây chính là một tin tức rất tốt. Tạm thời cô không thể nói ra. Cũng không sao. Giang Nhung không sao. Chúng ta cứ từ từ, từ từ bình phục lại. Trần Việt cúi người nhẹ nhàng hôn lên chán của Giang Nhung. Vào giờ phút này, nội tâm của anh đang vô cùng kích động, anh đã chờ đợi suốt 3 tháng này, trong sự thất vọng trôi qua từng ngày của anh, cuối cùng Giang Nhung đã lập ra kỳ tích tỉnh lại, không có chuyện gì có thể làm cho anh hưng phấn hơn chuyện này. Trần Việt nói không sao, thì Giang Nhung lại càng sốt ruột, bởi vì cô không muốn để cho anh tiếp tục vì cô mà đau lòng khổ sở. Cô cố gắng chủ động, muốn tự mình ngồi dậy, thế nhưng bởi vì cô đã ngủ quá lâu, tình trạng cơ thể của cô vẫn còn quá yếu chỉ mới cử động một chút đã không còn sức lực nằm xuống sang nhung chúng ta đừng vội trần việt vỗ vỗ mặt của sang nhung rồi nói để anh đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em sang nhung không nói gì đương nhiên trần việt cũng không đợi câu trả lời của cô đi gọi toàn bộ bác sĩ tới đây sang nhung đã hoàn toàn tỉnh lại như vậy mới có thể thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm các bác sĩ nhìn thấy tình huống như vậy Mỗi người đều thở vào nhẹ nhõm Cuối cùng trên mặt cũng lộ ra nụ cười Mà đã lâu rồi chưa từng thấy Điều này có nghĩa là Cuối cùng chiếc đầu đang cầm trong tay bọn họ Cũng có thể an toàn đặt lên trên cổ Không cần tiếp tục bởi vì Giang Nhung không thể tỉnh lại Mà bọn họ cũng đi đời nhà ma theo cô Trải qua một lượt sự rằn vặt Tiêm đủ các chất dinh dưỡng Để cho Giang Nhung có thể hồi phục lại một chút sức lực Đợi đến khi các bác sĩ rời khỏi nơi này Cuối cùng sang Nhung thật sự mở mắt ra Cô vừa mới mở mắt ra Đã muốn vút về bụng của mình Thế nhưng tay cô vừa mới cử động Trần Việt đã nắm lấy tay cô Trong mắt anh lóe lên một tia đau xót rồi nói Giang Nhung Em đừng nghĩ gì nữa Nằm xuống nghỉ ngơi đi Giang Nhung nhìn Trần Việt Trông anh cũng rất mệt mỏi Tim của cô cũng đau theo Sự ngăn cản của Trần Việt Đã làm cho Giang Nhung hiểu rõ Cảm nhận lúc cô bị thương là thật Con trai của bọn họ đã không còn. Nghĩ đến lúc mình vẫn còn sống, thế nhưng con của mình thì lại không. Mũi của chùa sót, nước mắt như những hạt trân châu lăn xuống. Tim cô đau như có người nào đó cầm dao đâm vào. Sang nhung, em vẫn còn có anh, chúng ta vẫn còn tiểu nhung nhung. Trần Việt nhìn thấy Sang nhung vừa tỉnh lại đã rơi nước mắt như vậy. Tim của anh có tốt đến mấy cũng không thể chịu đựng được. Anh rất muốn nói với cô, đứa bé không còn cũng không sao. Bọn họ vẫn còn trẻ Sau này vẫn có thể sinh nữa Thế nhưng Trần Việt không thể nói như vậy Bởi vì anh biết Lúc Giang Nhung biết mình mang thai đứa con thứ hai Đã vui mừng như thế nào Giang Nhung không nói gì Thế nhưng trong lòng Trần Việt biết Cô đang suy nghĩ gì Bởi vì Tiểu Nhung Nhung là bị người khác mổ bụng lấy ra Sau đó Giang Nhung cũng không ở bên cạnh Nhìn Tiểu Nhung Nhung lớn lên Cho nên cô vẫn luôn tự trách chính mình Vì vậy lúc cô mang thai đứa thứ hai Cô đã âm thầm thề rằng Mình phải bảo vệ con của mình thật tốt Phải để cho đứa bé đến với thế giới này Giống như những đứa bé bình thường khác Cô muốn ở bên cạnh con mình Nhìn đứa bé từ từ lớn lên Bây giờ đứa bé ở trong bụng cô đã sắp thành hình Thế nhưng bởi vì một chuyện ngoài ý muốn Mà đứa bé đã đi mất Sao cô có thể không đau lòng chứ Trần Việt không biết Nên nói gì cho phải Anh cũng biết bây giờ nói điều gì cũng không còn tác dụng Chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô biết Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô Trần Việt thật xin lỗi Là do em không tốt Không bảo vệ được con của chúng ta Cuối cùng Sang Nhung cũng phát ra tiếng Thế nhưng bởi vì cô đã bị thương quá lâu Không nói chuyện trong một thời gian dài Cho nên giọng nói của cô rất khản Làm cho người nghe cảm thấy khó chịu Lúc trước Tiểu Nhung Nhung đã như vậy Lần này bà bảo lại như vậy Điều này càng làm cho cô đau lòng Nước mắt càng trẻ nhiều hơn Sang Nhung Anh không cho phép em nói lời xin lỗi với anh Từ trước đến nay em không hề có lỗi với anh Trần Việt rất bá đạo nói Người phải nói lời xin lỗi là anh mới đúng Bởi vì anh đã không bảo vệ cô tốt Cho nên cô mới bị thương Đứa bé của bọn họ mới mất đi Trên đời này Câu nói mà anh ghét nhất chính là cô mở miệng Nói lời xin lỗi với anh Nhưng mà Nước mắt của Giang Nhung càng chảy nhiều hơn Là do cô không bảo vệ tốt con của bọn họ Không thể để cho bà bảo nhìn thấy ánh mặt trời trên thế giới này Là do cô không làm tròn bổn phận của một người mẹ Không có nhưng mà gì hết Nếu như em yêu thích đứa bé Sau này chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa Câu nói sinh thêm này Tuyệt đối là vì Trần Việt muốn an ủi Giang Nhung Bởi vì ngày hôm đó khi Giang Nhung bị thương Nhìn thấy cô chảy nhiều máu như vậy Nhìn thấy con của bọn họ biến mất khỏi bụng cô thế nhưng anh lại không thể làm gì được. Lúc đó anh đã xin thề rằng cả đời này anh sẽ không để cho cô phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa. Trần Việt Giang Nhung khóc, lau hết nước mắt lên chiếc áo sơ mi trắng của Trần Việt. Giang Nhung, em vẫn còn có anh. Trần Việt vỗ vỗ lưng của Giang Nhung, lại nói một câu như vậy, anh nhấn mạnh một lần nữa, cô không cô đơn, cô vẫn còn có anh. Giang Nhung không nói gì, Cô ở trong ngực Trần Việt khóc bù lu bù loa, dường như muốn phát tiết hết sự đau khổ khi mất đi đứa con của mình. Mãi đến khi cô khóc đến mức ngủ thiếp đi trong ngực Trần Việt, lúc này tiếng khóc mới dừng lại. Lúc này, Trần Việt mới khẽ đẩy cô ra khỏi ngực của mình, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe mắt cô, rồi cúi đầu hôn lên trán cô. Bé ngốc. Mãi đến giờ phút này, Trần Việt mới tin tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra chiều hôm nay đều không phải là ảo tưởng của anh. cô thật sự đã trở về bên cạnh anh. Mẹ, ngoan há miệng ra nào, Nhung Nhung đút mẹ ăn táo. Tiểu Nhung Nhung lấy một miếng táo mà ba đã gọt vỏ, tự tay đút cho mẹ ăn. Tiểu Nhung Nhung rất vui vẻ khi biết mẹ có thể tỉnh lại, mặc kệ gặp mặt ai cô bé cũng sẽ vui vẻ khoe khoang. Mẹ quọt Nhung Nhung, không phải không cần Nhung Nhung, mà chính là mẹ rất yêu Nhung Nhung. Vì vậy lúc này khi ba đang gọt trái cây, Tiểu Nhung Nhung chủ động chịu trách nhiệm đút mẹ ăn trái cây Bởi vì mẹ vừa mới tỉnh lại không bao lâu Vẫn chưa có nhiều sức lực Cần phải có cô bé và ba cùng chăm sóc mẹ Cảm ơn bảo bối Sau khi Giang Nhung dịu dàng nói cảm ơn Thì há miệng cắn miếng táo Lúc cắn miếng táo Cô còn cố ý cắn cả ngón tay nhỏ của Tiểu Nhung Nhung Mẹ, mẹ không thể ăn ngón tay của Nhung Nhung được Tiểu Nhung Nhung theo bản năng Muốn rút ngón tay nhỏ trở về Thế nhưng cô bé vừa hành động một chút Thì ngừng lại Bà đã luôn nói rằng Bây giờ cơ thể của mẹ vẫn còn rất yếu Bảo cô bé phải chăm sóc mẹ thật tốt Bé đã nhớ rất kỹ lời ba dặn, Cho nên bé không dám dùng quá sức Để giúp đầu ngón tay trở về Ngộ nhỡ lại làm tổn thương đến mẹ Mẹ lại tiếp tục ngủ Không để ý đến cô bé và ba Thì làm thế nào Không thể ăn ngón tay sao Giang Nhung giả vờ không hiểu Cố ý trương chọc Nhung bảo bố nhà mình Không thể, Tiểu Nhung Nhung rất lo lắng lắc lắc đầu nhỏ, giọng nói mềm mại nhưng rất chắc chắn. Cô bé đoán rằng có thể ra mẹ ngủ lâu như vậy, chắc chắn ngủ đến mức đầu đã bị hỏng rồi, vì vậy mẹ mới nói ra những lời kỳ quái như thế. Thế nhưng mẹ muốn ăn ngón tay của Nhung Nhung, Nhung Nhung có thể cho mẹ ăn không? Giang Nhung nhìn thấy đôi mắt to của Tiểu Nhung Nhung chớp chớp, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin. Giang Nhung không nhịn được, muốn trêu chọc cô bé một lúc. tiểu nhung nhung mếu miệng lắc đầu sau đó gật đầu rồi lại lắc đầu mẹ tay của nhung nhung rất bẩn không thể ăn được đâu tiểu nhung nhung không trực tiếp từ chối mẹ mà là nghĩ đi nghĩ lại mới mở miệng từ chối cô bé cũng muốn để cho mẹ mình cắn một miếng thế nhưng vừa nghĩ tới ngón tay của mình bị cắn sẽ rất đau cô bé lại do dự sang nhung tới gần tiểu nhung nhung hôn lên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của cô bé bảo bối mẹ chỉ trêu con thôi Con là bảo bối của mẹ Mẹ chỉ muốn hôn con thôi Sẽ không ăn ngón tay của con Trò đùa nên dừng ở đây là được rồi Nếu như còn tiếp tục nữa Sẽ dọa Tiểu Nhung Nhung sợ đến phát khóc Thì làm thế nào Đương nhiên Giang Nhung tự có chừng mực của chính mình Hai ngày nay Kể từ khi Giang Nhung tỉnh dậy Sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều Đương nhiên điều này là do Trần Việt Chăm sóc tỉ mỉ chu đáo Chưa hề rời khỏi cô hai ngày nay trần việt vẫn luôn chăm sóc không rời cô nửa bước dựa theo lời can dặn của bác sĩ bảo người giúp việc trong nhà nấu những món bổ dưỡng sau đó anh sẽ tự tay đút cho giang nhung ăn bữa ăn nào cũng vậy anh không hề có một chút vẻ thiếu kiên nhẫn nào vừa dịu dàng lại vừa tỉ mỉ quả thật làm cho nhiều người cực kỳ hâm mộ sau khi trần việt gọt trái cây xong bế Tiểu nhung nhung trở về hôn lên hai ma trắng mịn của cô bé bé ngốc mẹ con yêu con nhất sao có thể cắn con chứ? không cho phép máng nhung nhung nhà chúng ta ngốc, Nhung bà bảo, bảo của chúng ta là bà bảo thông minh nhất. có thể là do vừa mất đi đứa con ở trong bụng, cho nên sang nhung càng cưng chiều nhung bà bảo, bảo nhà bọn họ. không ai có thể nói một chữ nào không tốt về nhung bà bảo, bảo. ừ, anh sai rồi. trần việt mỉm cười rồi nói: nhung lớn và nhung nhỏ của anh đều là những bà bảo thông minh nhất trên đời này, chỉ có anh là ngốc nhất. Đứng trước mặt nhung lớn và nhung nhỏ của anh Trần Việt tình nguyện lùi một bước Tình nguyện là người gốc nhất Trong gia đình ba người của bọn họ Anh tình nguyện dùng cả cuộc đời này Để cưng chiều yêu thương hai mẹ con Để cho hai người phụ nữ Một lớn một nhỏ quý giá nhất Trong cuộc đời anh Trở thành hai người phụ nữ hạnh phúc nhất Trên thế giới này Ba không ngốc Tiểu nhung nhung đau lòng cho ba Đương nhiên sẽ thay bà nói đỡ Ừ ba không ngốc Nhung Nhung của chúng ta cũng không ngốc Tất cả mọi người đều không ngốc Trần Việt véo mặt của Tiểu Nhung Nhung Đặt cô bé xuống đất Nhung Nhung đi ra ngoài tìm cô út chơi đi Bà có chuyện muốn nói riêng Muốn nói với mẹ Bà có chuyện riêng muốn nói với mẹ Tiểu Nhung Nhung là một đứa bé rất tò mò Đương nhiên rất muốn biết Rốt cuộc ba muốn nói điều gì với mẹ Vì vậy cô bé không muốn đi ra ngoài tìm cô út Nhung Nhung Mau đi tìm cô út đi chơi đi Trần Việt thúc giục Mẹ! Tiểu Nhung Nhung nhà vào trong ngực của mẹ Chiếc đầu nhỏ cọ cọ vào ngực của mẹ Những lúc không muốn đi Tiểu Nhung Nhung cảm thấy cô bé làm nũng với mẹ Chính là cách tốt nhất Mặc dù tuổi của cô bé vẫn còn nhỏ Thế nhưng chiếc đầu nhỏ vẫn rất có tác dụng Nhung Nhung không muốn đi ra ngoài thì thôi Lại nói anh muốn nói với em chuyện gì Mà Nhung bảo bảo nhà chúng ta không thể nghe được vậy Tiểu Nhung làm nũng như vậy Tim của Giang Nhung muốn nhũn ra rồi Sao cô nỡ để cho cô bé rời đi chứ Nhung nhung không đi cũng được Chỉ có điều con phải ngồi ở bên cạnh Trần Việt ôm Tiểu Nhung nhung Ở trong ngực sang Nhung Đặt ở bên cạnh Nhung nhung con ngồi đó Lát nữa không được phép lộn xộn Không được phép nói chen vào Để Tiểu Nhung nhung ở lại đây cũng được Để cho cô bé trở thành người làm chứng Cho việc cầu hôn của anh Và Giang Nhung như vậy cũng rất tốt Chuyện gì mà thần bí như thế Giang Nhung bị dáng vẻ vô cùng thần bí của Trần Việt Mà dâng lên hứng thú sốt ruột mong đợi Trần Việt Trần Việt vươn tay nâng mặt của Giang Nhung lên Để cho cô nhìn thẳng vào anh Giang Nhung Anh gọi tên cô Nhưng sau khi gọi xong Thì không nói điều gì hết Hả? Giang Nhung bị anh nhìn chằm chằm đến mức có chút xấu hổ Muốn nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh Thế nhưng cô chỉ vừa mới hành động Đã bị Trần Việt xoay đầu lại ngang ngược nói Nhìn anh không được phép trốn tránh. Rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy? Người đàn ông này muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, anh cứ thần bí như vậy, lại dùng ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn cô, làm cho nhịp tim của cô tăng lên rất nhanh rồi đây. Giang Nhung, lần này sau khi gọi tên Giang Nhung, Trần Việt đã tới gần hôn Giang Nhung. Nụ hôn của anh rất rất dịu dàng. Lúc anh hôn, làm cho Giang Nhung có cảm giác giống như lông vũ đang lướt nhẹ qua môi cô. Khiến người khác không thể nhịn được Muốn mong đợi nhiều thêm Cảm nhận được sự thay đổi của Giang Nhung Nụ hôn của Trần Việt dần sâu thêm Giang Nhung không khỏi đi theo anh Dường như tiến vào một thế giới Lãng mạn và mơ mộng khác Hai người bọn họ hôn đến quên mình Dường như đã quên mất đi Trên giường bệnh vẫn còn một cô bé tiểu nhung nhung Đang rất tò mò Lúc trước cô bé cũng đã từng nhìn thấy Ba hôn mẹ Thế nhưng cô bé không nhìn thấy ba hôn lâu như vậy bởi vì cô bé là một đứa trẻ hiếu kỳ, đương nhiên trong lòng cô bé cũng sẽ hiếu kỳ. không cầm làm được, tiểu nhung nhung đã quên mất rằng lúc nãy ba đã dặn cô bé không được phép lộn xộn. cô bé lặng lẽ bỏ đến cạnh ba và mẹ, mở to đôi mắt vừa xinh đẹp lại vừa long lanh, cực kỳ tò mò nhìn ba mẹ đang hôn đến mức không thể tách rời kia. một chiếc bóng đèn lớn như vậy, đột ngột xuất hiện trước mặt đôi vợ chồng đang hôn đến khó có thể tách ra kia, cho dù bọn họ. có đang tập trung vào đó thì cũng bị chiếc bóng đèn này chiếu sáng đến mức không thể mở mắt ra được sang nhung đẩy trần việt ra hoảng loạn rời khỏi vòng tay của anh thật sự xấu hổ chết đi được tiểu nhung nhung vẫn còn ở đây vậy mà hai người bọn họ lại tiểu nhung nhung nhìn lén bị bắt tại trận muốn xoay người bỏ đi nhưng lại bị trần việt ôm lên nhóc con đi ra ngoài tìm cô út chơi đi nhung nhung không muốn mà giọng điệu của bà thật hung dữ Tiểu Nhung cảm thấy rất oan ức Miệng mếu máu dáng vẻ đáng thương giống như bất cứ lúc nào Cũng có thể khóc lên cho anh xem Được rồi Đừng dọa Nhung bảo bảo nhà chúng ta nữa Giang Nhung muốn cướp Nhung bảo bảo lại Thế nhưng bởi vì bây giờ Cũng không có sức lực Căn bản không thể ôm Tiểu Nhung Nhung được Chỉ có thể thúc giục Trần Việt anh muốn nói chuyện gì vậy Mau nói nhanh đi Giang Nhung đã mở miệng lên tiếng như vậy Trần Việt còn có thể nói gì được Chỉ có thể để cho Tiểu Nhung Nhung ở lại. Tiểu Nhung Nhung thông minh, lập tức trốn ra khỏi vòng tay của ba mình, nhào vào trong ngực của mẹ. Mẹ ơi, Nhung Nhung không nhìn thấy gì hết. Nhung Nhung nó không nhìn gì, thì sẽ không nhìn thấy gì. Giang Nhung cưng chiều xoa đầu của Tiểu Nhung Nhung. Giang Nhung, Trần Việt gọi tên Giang Nhung lần nữa, lại tiếp tục không có câu kế tiếp. Rốt cuộc anh muốn nói điều gì với em? Giang Nhung bị anh chọc cho có chút sốt ruột. Trần Việt, Chẳng lẽ anh muốn cầu hôn với em sao Giang Nhung nhìn thấy dáng vẻ Cứ muốn nói lại thôi của Trần Việt Hết lần này đến lần khác Cô chỉ muốn nói đùa với anh thôi Ừ Trần Việt trịnh trọng gật đầu Anh thật sự muốn cầu hôn với em Giang Nhung không dám tin Làm gì có người nào cầu hôn như vậy Bên gái nói ra Bên trai chỉ việc gật đầu Còn đây thì ngược lại Hình như cô còn cầu hôn với anh Còn anh chỉ tùy ý gật đầu Giang Nhung che miệng Rốt cuộc chuyện này là như thế nào Làm gì có người nào giống như anh chứ Không có nghi lễ chính thức thì thôi đi Giang Nhung cũng không phải là người thích phô trương Thế nhưng Trần Việt không tự mình nói ra Giang Nhung gả cho anh có được không Câu nói này Trần Việt đã do dự một hồi lâu Vẫn luôn không thể mở miệng nói ra Thế nhưng vào lúc này Anh nhìn thấy hình như Giang Nhung Định quay mặt với anh Vì vậy anh cắn răng nói ra một câu này Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt của Trần Việt đã hơi đỏ lên Anh không dám nhìn thẳng Giang Nhung Một là do anh có chút lúng túng Hai là do anh hơi lo lắng Lo lắng Giang Nhung sẽ không đồng ý anh Hả? Giang Nhung không ngờ rằng Anh lại bổ sung đột ngột như vậy Trong khoảng thời gian ngắn có chút ngơ ngác Giang Nhung, Trần Việt thúc giục Vâng, mặc dù anh cầu hôn rất đơn giản Thế nhưng Giang Nhung lại rất dùng sức để đáp lại anh Mặc dù chỉ là một chữ vâng đơn giản Thế nhưng đối với Giang Nhung mà nói Cô đã dùng hết sức lực của mình Để đáp lại anh Gả cho anh, làm vợ của anh Hạnh phúc nắm tay anh bước tiếp cuộc đời này Đây là những gì mà cô vẫn luôn nghĩ đến Lần này bất luận là như thế nào Cô phải cố gắng bảo vệ anh Cho dù là nguyên nhân gì Cô cũng sẽ không nhắc đến hai chữ chia tay ly hôn với anh Không bao giờ kiếp sau kiếp sau nữa Đời đời kiếp kiếp Nếu như có thể cô hy vọng kiếp sau mình vẫn có thể làm vợ của anh tiểu nhung nhung tỏ vẻ mình rất đau lòng rõ ràng cô bé ở giữa ba và mẹ thế nhưng trong mắt ba chỉ có mẹ trong mắt mẹ cũng chỉ có ba cô bé giống như một bóng đèn nhỏ vô cùng chói mắt bảo bảo con làm sao vậy sự chú ý của giang nhung lập tức di chuyển lên người tiểu nhung nhung tiểu nhung nhung cũng muốn lấy chồng mẹ sắp gả cho ba rồi cô bé cũng muốn lấy chồng Không muốn mình trở thành một bóng đèn nhỏ Cản trở Cô bé chỉ muốn là một bảo bối Ồ, nhung bà bảo, bảo của chúng ta Cũng muốn lập gia đình sao Sang nhung chỉ cảm thấy buồn cười Đúng là một cô nhóc nghịch ngợ mà Mẹ lấy chồng Nhung nhung cũng phải lấy chồng Tiểu nhung nhung nhẹ nhàng nói Được rồi, vậy để mẹ dẫn nhung bà bảo, bảo của chúng ta Cùng đi lấy chồng nhé Trần Việt ôm tiểu nhung nhung khẽ cắn cô bé Không được tiểu nhung nhung từ chối không được sao nhung nhung không muốn gả cùng mẹ vậy con muốn gả cho ai đối với ngôn ngữ của trẻ con của tiểu nhung nhung trần việt cũng chỉ cho rằng cô bé đang cáu kỉnh nhung nhung phải nhanh trưởng thành như vậy mới có thể gả cho anh liệt tiểu nhung nhung dùng giọng nói non nớt vô cùng kiên định nói với ba mình tình cảm của cô bé đối với anh liệt tuyệt đối không phải là tình yêu chỉ là anh liệt ở trong lòng cô bé giống như một người anh trai có thể bảo vệ cô bé có thể giúp cô bé đánh đuổi người xấu, còn vô cùng thương yêu cô bé nữa. Ở trong lòng cô bé, anh Liệt giống như ba mình vậy, chính là một đại anh hùng không có điều gì là không thể làm được, là thần tượng mà cô bé sùng bái. Cô bé muốn gả cho anh Liệt chỉ là xuất phát từ sự ỷ lại đối với anh Liệt, dù sao thì ngoại trừ ba mẹ, trên thế giới này, người tốt với bé nhất chỉ có anh Liệt thôi. Trần Việt đột nhiên nghe thấy hai chữ anh Liệt thì nhíu mày, Một lần nữa di chuyển đề tài. Nhung Nhung, mẹ con phải nghỉ ngơi rồi, con đi tìm cô út trở về nhà trước đi. Bây giờ tiểu Nhung Nhung vẫn còn nhỏ, thời gian anh Liệt rời đi vẫn chưa lâu, vì vậy cô bé này vẫn còn nhớ mãi không quên. Đợi đến sau này, có lẽ cô bé sẽ quên người kia đi. Sau này khi Nhung bà bố nhà bọn họ dần dần trưởng thành, anh muốn thay cô bé xem xét người đàn ông nào xuất sắc nhất, nhất định phải xứng với Nhung bà bảo. Đồng thời cả đời này chỉ có thể đối xử tốt với một mình Nhung Bảo Bảo Trong công việc, Trần Việt được xưng là không có chuyện gì anh không thể nắm bắt được Thế nhưng những chuyện có liên quan đến Giang Nhung hoặc Tiểu Nhung Nhung Có lúc anh sẽ lo lắng quá nhiều, lo lắng đến rối loạn Chỉ có điều, bây giờ Tiểu Nhung Nhung mới hơn 4 tuổi Một đứa bé như thế này chỉ cần dạy cho cô bé biết cách làm người Học những điều nên học Còn chuyện tình cảm sau này thì không ai nói rõ được Chuyện tình cảm vẫn nên xem số phận Đợi đến khi Tiểu Nhung Nhung lớn lên Người đàn ông hợp ý với Trần Việt Chưa chắc đã được Nhung bà Bảo bọn họ thích Nhưng vào giây phút này Trần Việt lại không ý thức được điều này Trần Việt em không buồn ngủ Em muốn để Nhung bà bảo, bảo ở đây với em một lát Em muốn nghe con nói chuyện với em Cô đã ngủ 3 tháng rồi Mất đi đứa con ở trong bụng Đến tính mạng của mình Cũng sắp không giữ được Lần này tỉnh lại Cũng có thể coi là kéo về một mạng Giang Nhung rất trân trọng mỗi một giây phút được ở cạnh Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung Chuyện trên thế gian này không thể biết trước được Không ai biết một giây sau mình sẽ xảy ra chuyện gì Cho nên cô rất trân trọng mỗi một giây phút được ở bên cạnh hai cha con Buổi trưa em đã không ngủ rồi Trần Việt lo lắng Giang Nhung sẽ mệt Như vậy sẽ không tốt đối với việc phục hồi cơ thể của cô Em đã ngủ ba tháng rồi, em không muốn ngủ nữa Giang Nhung mỉm cười dịu dàng Cô thật sự rất sợ mình ngủ Lo lắng sau khi mình nhắm mắt lại Cô vẫn chưa tỉnh lại Cũng giống như ba tháng này Rất nhiều lúc cô rõ ràng đã nghe thấy tiếng của Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung Thế nhưng cô không thể đáp lại bọn họ Trong cơn ngủ mê man Dường như cô đang ở trong đại dương cuồn cuộn sóng vỗ Cô bị sóng đánh đến mức không thể nói ra được Không thể làm chuyện gì được Chỉ có thể để mặc sóng đưa đẩy Mà cô cứ để mặc sóng đưa đầy như vậy suốt 3 tháng trời Làm cho người thân và bạn bè của cô lo lắng trong 3 tháng Bây giờ cô đã tỉnh lại rồi Vì vậy không nỡ nhắm mắt lại Chớp mắt Giang Nhung đã tỉnh dậy được 10 ngày Dưới sự chăm sóc tận tình của Trần Việt Tình trạng thể chất và trạng thái tinh thần của cô hồi phục rất tốt Hôm qua bác sĩ đã chính thức tuyên bố rằng Giang Nhung có thể được xuất viện về nhà Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi một chút là được rồi Giang Nhung phục hồi và được xuất viện Đó chắc chắn là tin tuyệt vời cho nhà họ Trần Hôm ấy mẹ Trần và Trần Tiểu Bích từ sáng sớm đã chuẩn bị cho bữa trưa Đón Giang Nhung về nhà Đồng thời cũng mời bạn bè của Giang Nhung đến nhà tụ họp Bạn bè của Giang Nhung ở Mỹ Chỉ có cặp vợ chồng Lương Thu Ngân Vì vậy khách đến nhà cũng chỉ là gia đình ba người của họ Mối quan hệ giữa gia đình của họ và Giang Nhung Đương nhiên là thân thiết đến mức Không thể thân thiết hơn rồi Nên cũng có thể coi là một bữa tiệc gia đình Mọi người tụ họp náo nhiệt trở thành một gia đình lớn Cũng để sô tan sự mù mờ của quá khứ Hy vọng rằng mỗi ngày sẽ là một ngày tươi đẹp Giang Nhung đã nằm trong bệnh viện hơn 3 tháng Ngoại trừ Trần Việt Người lo lắng nhất về tình trạng sức khỏe của Giang Nhung Chính là Lương Thu Ngân Vào ngày Giang Nhung xảy ra tai nạn Lương Thu Ngân vẫn trong thời gian ở cữ Ngay khi nghe được tin Giang Nhung gặp tai nạn Cô đã muốn nhảy ra khỏi giường Để đi tìm Giang Nhung May là có Trình Trí Dũng đã kéo cô lại Cuối cùng Trình Trí Dũng Đã phải thuyết phục rất lâu Còn nói rõ rằng đã có Trần Việt chăm sóc Giang Nhung Nhất định sẽ không xảy ra việc gì Lúc này Lương Thu Ngân Mới thôi khăng khăng làm theo ý mình Sau đó Giang Nhung nhập viện Bởi vì tình hình rất nghiêm trọng Bác sĩ lo lắng về việc nhiễm khuẩn Nên đã không cho nhiều người ngoài Đến thăm Giang Nhung Do đó mỗi lần Lương Thu Ngân đến thăm Giang Nhung Cũng chỉ có thể nhìn Giang Nhung Từ bên ngoài phòng bệnh Không thể làm gì khác Hôm nay Giang Nhung được xuất viện Lương Thu Ngân vội vã đến bệnh viện để đón Giang Nhung Lại là Trình Trí Dũng Kéo cô lại nói với cô rằng Chỉ có Trần Việt bên cạnh Giang Nhung Cô có đi cũng vô ích Cuối cùng cô phải đi theo Trình Trí Dũng Đến nhà họ Trần trước Cái gọi là nhà họ Trần Đương nhiên là đề cập đến biệt thự của nhà họ Trần ở Mỹ, nhiều người đấu tranh cả đời đều không thể có được một ngôi biệt thự như vậy. Ngay khi Trình Chi Dũng lái xe ô tô đến, một đoàn xe khác cũng đến. Nói rằng một đoàn xe quả thật không khoa trương. Trần Việt đích thân lái xe đón Giang Nhung trở về, lái xe đi đầu trong đoàn. Theo đằng sau xe của anh là một đoàn xe dài, ít nhất cũng chục chiếc xe, mỗi chiếc đều rất có giá trị. Trần Việt dừng xe, bước ra khỏi xe trước. Rồi đi vòng qua mở cửa sau xe Mời bảo bối của anh và Tiểu Nhung Nhung xuống xe Giang Nhung có đi được không? Trần Việt muốn bế Giang Nhung lên Nhưng bị Giang Nhung gạt tay ra Cô lặng lẽ liếc anh Chưa kể ở đây có rất nhiều người đang nhìn họ Và lại cô cũng chả phải bị tàn tật không thể đi lại được Làm sao cô có thể để anh về nhà rồi vẫn phải bế cô Trần Việt không bế Giang Nhung nữa Nên anh quay sang bế Tiểu Nhung Nhung của gia đình họ Tiểu Nhung dĩ nhiên không bao giờ ghét bố của mình, còn nhỏ đáng ghét. Lương Thù Ngân khóc lóc, rồi chạy đến vì phấn khích khi thấy Giang Nhung xuống xe. Thực sự là chẳng cần tí hình tượng nào nữa, còn nhỏ đáng ghét. Cậu biết.